Thông dừng lại vì thấy vợ Quỳnh và Cái Phương cùng dươm dươm nước mắt. Nhất là Cái Phương thì hết sức cảm động vì Thông nhìn rõ nó vô tội. Chỉ riêng Quỳnh thì bối rối ra mặt. Câu nói vừa rồi của Thông, cho ông thấy rõ Thông đã xác quyết cha Hào không có tội. Và như thế thì rất bất lợi cho ông. Quỳnh nhìn Thông thăm dò. Kể ra cái đứa nào nó loan tin cha Phó đi lại với con gái tôi thì nó ác quá. Thật là con cái ma quỷ Nhưng mà suy đi nghĩ lại Thì tôi thấy cha phó cũng có những cái sự um, Có thể gọi là thiếu chín chắn Chẳng hạn như cái hôm mà thầy có việc phải đi Sài Gòn Thầy còn nhớ không Trại này bao nhiêu là người giỏi Sao cha lại gọi cái phương nhà tôi lên dạy học Thay cho thầy là thế nào Ngay từ dạo ấy Tôi đã nghe phong phanh người ta đồn là cha có tình ý với con tôi Đã thế rồi Bỏ lực xin nghỉ phép Cha lại gọi Cái Phương lên nấu cơm ở xiết trên nhà sứ cả tháng giờ. Tôi đã biết trước, nhưng tôi cảm thế nào nhà tôi cũng không nghe. Hỏi thầy có phải là là cha bất cẩn nên nên mới xảy ra chuyện này hay không? Quỳnh chưa dứt lời thì vợ ông và Cái Phương đều muốn gào lên phản đối, nhưng thông dơ bàn tay ngăn lại và điềm tĩnh nói. Thưa với ông là chính tôi gọi cháu Phương lên dạy học, chứ không phải là cha Hảo đâu. Ông bà chắc chưa quên tối hôm ấy, Tôi đến tận nhà ông bà xin phép cho cháu giúp tôi một buổi Cha phó hoàn toàn không dính dáng thì đến việc này Vợ Quỳnh gật đầu lia lia và nói Vâng, vâng tôi còn nhớ mà Thầy gọi nó chứ có phải là ý của cha phó đâu Không hiểu cái đứa mất dạy nào nó cứ bảo là cha phó gọi nó lên Mà cho dù cha có bảo nó lên dạy học thì cũng có sao đâu Khốn nạn thật Rõ đúng là ma quỷ cố tình làm ô danh cha phó Còn còn cái việc mà nó lên nấu cơm cho nhà sứ Thì tuy là do ý cha thật Nhưng cũng là là vô tình mà thôi Tôi nhớ rõ hôm ấy hai mẹ con tôi đứng trước hang đá Thì cha Hảo ở trong nhà thờ đi ra Bỏ lực mới xin nghỉ phép Nhà sứ chưa có người thay Bất chợt cha non thấy mẹ con tôi Thì bảo tôi cho cái Phương lên giúp Có thế thôi Chứ cha có chủ tâm tính trước đâu Thế mà chúng nó nỡ mở mồm nói thêm nỗi bớt Quỳnh vớt vát Thì tôi có bảo là cha cố ý đâu, gặp ai thì cha gọi người nấy, nhưng mà không may lại gặp cái đứa nó xấu mồm nó theo dệt ra. Thông ngắt lời Quỳnh, thương bà đằng nào thì chuyện cũng đã lỡ rồi, bây giờ ông bà phải cùng với tôi gỡ cái mớ bỏng bong này để cứu vãn danh dự cho cha, cho ông bà và cho cháu Phương. Vợ Quỳnh cảm động xoa hai bàn tay vào nhau và chớp mắt nói Vâng, gia đình chúng tôi đổi ơn thầy đã có lòng mà nói hộ chúng tôi tiếng nói ngay thẳng Thú thật với thầy là từ chiều đến giờ Tôi nó cứ rối beng như tờ vỏ Không còn biết phải làm như thế nào nữa Khi mà nghe bà Tổng nói tôi chạy u về nhà Tôi cho cháu Phương một trận bên thân Nhưng mà bây giờ nghe thầy bảo là Có đứa nó vụ oan cháu thì thì thưa thật với thầy là tôi tôi hả dạ lắm ạ Quỳnh làm bộ trách vợ Tôi đã bảo nhà tôi là chuyện chưa rõ trắng đen, thế mà bà ấy cứ lông lộn lên mà đánh con Phương, khổ thân nó. Thông gật đầu, thì ai cũng thế thôi, chính tôi đây cứ nghe người này người kia nói mãi, mình cũng phải tin. May mà hôm nay tôi lên gặp thằng cha phó, hỏi thằng cha, tôi mới biết chỉ là tin đồn láo lếu. Quỳnh bối rối ngồi yên, vợ Quỳnh ngắt lời. Thầy giúp cho như thế thật quý hóa quá à, chúng tôi chả biết lấy gì để đền đáp công ơn của thầy à, tiếng nói của thầy thì ai mà chả nghe ạ Quỳnh run run tiếp lại vợ Vâng được thầy rửa tiếng xấu cho gia đình nghe chuyện hot nhất tại đọc